Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4138 thời gian chi đột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hôm nay thực lực của hắn đã tiếp cận giả đạo tổ, nhưng mà lúc này lại không thể động đậy. Cũng không phải là bị vật gì trói buộc, mà là thời gian dường như tại trong nháy mắt đình chỉ, người động tác tự nhiên cũng liền ngưng kết cái này cùng cường đại hay không không có quan hệ, mà là nhất huyền diệu pháp tắc, đều nói ta lĩnh vực ta làm chủ, có thể tùy ý cải biến trong đó quy tắc, còn có một cách nhưng là kiên trì đấy. Mặc dù càng lợi hại lĩnh vực cũng cầm nó không thể làm gì. Đó chính là thời gian pháp tắc. Thời gian biểu hiện ra nhìn không chút nào thu hút, nhưng mà lại có. Thể nháy mắt hồng nhan Giết người ở vô hình giữa Mặc dù là càng lợi hại cường giả Nếu như không có thọ nguyên cũng liền biến thành vô căn cứ chi vật Như xương khô trong mổ Đồng thời thời gian còn có thể đem người động tác giam cầm thời gian Một khi dừng lại Không cần bất kỳ pháp bảo nào bí thuật Ngươi như Chứ không thể đồng đậy Thiên Phúc Lão Tổ lúc này gặp phải tình huống chính là như vậy rõ ràng không có bất kỳ trói buộc, có thể hắn động liên tục một cái. ngón út đầu đã thành rồi hy vọng xa vời chi vật, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. nho nhỏ này huyến nguyệt nga rõ ràng nắm giữ thời gian chi lực sao điều này sao có thể đây? nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hoài nghi lại có chỗ lợi gì? hắn sốc sức liều mạng muốn tránh thoát, lại như kiến càng lay cây. Không cái này ví von cũng không thỏa đáng chính xác nói là có nhiệt Tình không có chỗ sử dụng Đối mặt thời gian pháp tắc Ngươi pháp lực lại thâm hậu thần thông Lại huyền diệu cũng không chỗ hữu dụng Nhất lực phá vạn pháp Có thể đối phó thời gian pháp tắc chỉ có giống nhau bí thuật Thiên phúc lão tổ thực lực không phải chuyện đùa Nhưng ở điều này Phía trên hết lần này tới lần khác nhưng là không thể làm gì. Không thể động đậy, vậy cũng chỉ có mặt người chém giết. Tiểu điệp trong mắt như trước tinh quang đại phóng, tay phải lại vèo. Dối ra mà ra, hướng phía lồng ngực của hắn theo như rơi. Động tác nhu hòa, không mang theo mảy may khói lửa. Nhưng mà thiên phúc lão tổ lại muốn tránh cũng không được bởi vì hắn. Căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể chơ mắt nhìn xem một trường kia đã rơi vào trên người mình. Không thấy linh quang tuyệt không đau. Nhưng mà thiên phúc lão tổ trên mặt lại lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Nguyên bản hắn tuy rằng mày dâu đều trắng nhưng tiên phong đảo cốt. Trên mặt một tia nếp nhăn cũng không có thể giờ này khắc này. Nếp nhăn giống như mạng nhện nhanh chóng bò lên trên khuôn mặt của hắn. Hắn dâu tóc trở nên khô héo vô cùng, mắt thường có thể thấy được già. Yếu xuống dưới. Thời gian chi độc. Ngọc La Phong ngày xưa vô thượng bí thuật, hôm nay cũng đã bị tiểu. Điệp hoàn Mỹ thôn phệ dung hợp, kế thừa xuống mau. Cho giỏi hơn thầy mà thắng vô lam. uy lực mạnh, vượt qua xa ngày xưa Ngọc La Phong có thể so sánh. Bất quá điều này cũng có chút kỳ lạ quý hiếm. Cái gọi là chân tiên cùng thiên địa cùng sinh cùng thiên địa đồng. Thọ theo lý thời gian đối với bọn hắn mà nói là không có ý nghĩa. Đấy, nói như vậy, như thế nào lại già yếu đây? Không nghĩ ra a Nhưng dù là có quá nhiều vượt gì thiên phúc lão tổ nhanh chóng già yếu. Xuống dưới nhưng là sự thật. Rất nhanh hắn liền do tiên phong đảo cốt biến thành gần đất xa trời. Mặc dù không có vấn lạc Nhưng liền hơi chút nhúc nhích đều run dậy Đấy loại tình huống này Lại thế nào đấu pháp đây Đánh lén tuy rằng bị khám phá Nhưng tiểu điệp mục đích cuối cùng Nhất nhưng vẫn là đạt đến Lâm Hiên, Viện Viện, Nguyệt Nhi liên thủ Đều chẳng qua là hấp dẫn hắn Chú ý cuối cùng Do tiểu điệp hoàn thành nhất khích tất sát Hôm nay Thiên Phúc Lão Tổ trong thời gian chi độc đã tiếp cận dầu hết đèn. Tắt nói cái thớt gỗ bên trên cá, vậy cũng không sai. Trên mặt của hắn tràn đầy lo sợ không yên chi sắc mà cơ hội tốt như. Vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tâm hữu linh tê cùng Nguyệt Nhi viện viện trao đổi thoáng một phát. Ánh mắt đồng thời gấp rút rồi công kích Thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn. Ba người không có chút nào hạ thủ lưu tình. Không, thiên phúc lão tổ lớn tiếng kêu thảm, nhưng dầu hết đèn tắt hắn thật. Sự không kiên trì nổi, lập tức bị ba người công kích bao phủ, liền. Thân thể mang hồn phách cùng một chỗ hóa thành vũ trụ bụi bặm rồi. Hô, lâm hiên nhẹ nhàng thở ra, một trận chiến này đấu trí đấu lực thắng. Được xảo diệu vô cùng. Nhưng đối phương thực lực quả thực không dễ khinh thường chính là. Thiên Phúc đều phí hết nhiều như vậy khó khăn chắc trở đến lúc đó. điền tương lại làm như thế nào ứng phó. Đúng rồi còn một cách làm người đau đầu nhân vật. Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy cỡ thiên huyền nữ trên mặt tràn đầy. Sắc mặt vui mừng. Thiên Phúc nếu như chết rồi nàng Nguyên Anh tự nhiên cũng liền giải. Trừ giam cầm, pháp lực khôi phục, vui dạo dực như lâm hiên bay tới. Rồi, làn gió thơm cũng thế. Cái kia có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ phải. Không sai, có thể viện viện nguyệt nhi ngay tại bên người, lâm hiên to. Gan lớn mật, nhưng đối với sư tử Hà Đông giống cũng là run sợ, chỗ nào? Dám tiếp chiêu A. Vội vàng trốn đến một bên. Lâm Hiên bên này lúc túng còn không đề cập tới cùng lúc đó bên kia. Tiên giới một vị khác cường giả thái bạc kiếm tiên tình cảnh cũng so. Với thiên phúc không tốt rất nhiều. Ai bảo hắn tìm tới chính là băng phách vị này hôm nay cổ ma giới đệ. Nhất cường giả. Hai người một phen đấu pháp cân sức ngang tài chính xác nói băng. Phách còn muốn hơi chiếm một điểm thượng phong đấy. Thái bạc kiếm tiên hối hận không ngã trong nội tâm đã đánh lên muốn. Lui lại đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Không đợi hắn tìm. Được khe hở chạy đi. Rõ ràng đã tới rồi một không tầm thường chi khách. Cửu đại chân ma thủy tổ một trong thiên ma. Hắn tuy rằng bởi vì cảm tình nguyên nhân cùng với khác chân ma thủy. Tổ trở mặt đỉnh cư linh giới. Nhưng người có xa gần thân sơ, loại. Tình huống này, sẽ viện thủ tại ai có thể đã không cần nói cũng biết. Thiên ma thực lực tuy rằng không kịp băng phách, nhưng còn muốn còn. Hơn năm đó bảo xa. Dùng hai đánh một, chờ đợi thái bạc kiếm tiên cũng chỉ còn lại có bi, kịch. Kỳ. Kỳ thật hắn cũng dốc sức liều mạng đều muốn đào thoát, có thể cối. Cùng lại dùng thất bại làm như kết quả. Vẫn lạc. Thân thể bị tháo thành tám khối mất. Về phần hồn phách tức thì rơi xuống băng phách trong tay kết quả. Cũng liền không cần suy đoán đương nhiên là trực tiếp sưu hồn rồi. Thì ra là thế. Băng phách con mắt híp lại tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại lộ ra một tia. Cười lạnh chi ý. Như thế nào tiên tử có trọng đại thu hoạch. Không sai. Băng phách nhẹ gật đầu nguyên lai cách gọi là cửa thiên. Tức những chẳng qua là một hương mồi mà thôi. Hương mồi, nói như vậy là cảm bấy rồi hả? Là cảm bấy không tệ, nhưng đồng thời vật ấy có thể phi thăng thành. Tiên cũng là thật sự, điển tương cái kia đáng giận ra hỏa thật đúng. Là ngoan độc vô cùng, một chiêu này đã là âm mưu vừa kế, bị phát hiện. Rồi... Rồi lại có thể tự động chuyển thành dương mưu, làm cho người ta. Biết gió này hương mồi có độc, cũng chỉ có thể không thể làm gì cắn lên. Đi, băng phách thở dài trong mắt tinh quang lập loè không thôi. a nếu như thế, tiên tử ý định làm như vậy. Thiên ma trầm ngâm nói. Hừ, còn có thể như thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn có hắn chương lương ghế. Ta cũng tự có quá tường thi điển tương là khó đối phó. Nhưng cái này thành tiên cơ hội bổn tiên tử cũng sẽ không. Không công buông tha, nói ngắn lại, đi một bước nhìn một bước cũng. Chính là rồi. Băng phách lạnh lùng nói. Nếu như thế, chúng ta kết bạn cùng đi như thế nào? Kết bạn cùng đi. Không sai. Thiên ma trên mặt lộ ra một tia thâm sâu chi sắc đắc. Nhiều năm như vậy, Điện Tương thực lực tất nhiên xưa đâu bằng nay, chỉ dựa vào chúng ta trong cái kia một cái tất nhiên là đấu không lại hắn. Đấy, bất quá, mọi người nếu là có thể liên hợp, chưa hẳn không có lực. Đánh một trận, chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.